Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 57, 57, hợp tác 3. Đừng nhìn ninh dạ có vẻ không được trương liệt cuồng ưa thích, nhưng thực ra ngoại trừ trần Trường phong, thường thì y không gặp phiền toái gì. Không phải vì hắc bạch thần cung hòa hợp mà vì y có sư phụ, cũng là có chỗ dựa, con đường tu hành trước nay chưa ứng yên ổn. Chuyện ức HP lẫn nhau thường xuyên xảy ra, nhưng có ức HP thế. Nào đi nữa, thường thì các đệ tử đều không ức HP những người đã có sư thừa, trừ phi là môn hạ thiên cương như hứa ngạn văn bắt nạt môn hạ nhân ma, đấy mới là bình thường, chính vì vậy. Vương Sâm vẫn muốn nương nhờ một vị cường giả, giúp bản thân có chỗ dựa, như vậy mới có thể phát triển tốt hơn. Ngươi muốn tìm sư phụ thì liên quan gì tới ta? Ninh dạ hỏi, vương xâm trả. Lời, đoạn hồn nhân ma vừa mất một đệ tử. Hắn định bổ sung nhưng không định nhận người mới mà trực tiếp thu nhận một người đã có cơ sở trong số đệ tử ngoại môn. Đoạn hồn nhân ma thường. Đoạn hồn, một trong cửu đại nhân ma, tứ cửu nhân ma của Hắc Bạch Thần Cung chia thành cửu ma, cửu quân, cửu tuyệt, cửu vương. Thất sát thiên đao là một trong cửu tuyệt, đoạn hồn nhân ma là một. Trong cửu ma, thực lực cường đại, hành xử còn tàn nhẫn hơn cả trương liệt cuồng. Trương liệt cuồng giết người ít nhất còn là đối phương chọc tới ta, ta mới tới giết, đoạn hồn nhân ma giết. Người lại chẳng cần lý do, hôm nay tâm trạng tốt, giết vài người, tâm trạng không tốt cũng giết vài người, thời tiết tốt giết vài người. Thời tiết không tốt cũng giết vài người, với hắn mà. Nói, giết người chính là thú vui, đã là thú vui thì cần gì lý do? Vương Sâm nói, mấy ngày qua ta cố gắng móc nối, đã khá thân thiết với Tống Cửu Miêu, một đệ tử dưới chướng đoạn hồn nhân ma. Được hắn đề cử, ta đã là một trong số những người được xem xét, nhưng còn hai đối thủ cạnh tranh khá phiền phức. Ngươi muốn ta giải hai đối thủ cạnh tranh này giúp ngươi, đúng vậy, có lợi. Gì cho ta, ta trở thành đệ tử của đoạn hồn nhân ma, có thể giúp được ngươi nhiều hơn, ngươi giết bọn chúng cũng có thể thu được đủ lợi ích từ người bọn chúng, ta muốn giết người cướp của. Đâu cần ngươi sắp xếp, còn lợi ích của chuyện ngươi trở thành đệ tử của thương đoạn hồn lại quá mờ mịt với ta, vậy ngươi muốn gì, đinh giả cúi đầu suy nghĩ. Mộc khôi tông giao cho ngươi Nhiệm vụ ra sao Vương xâm không ngờ y lại hỏi câu này Hơi đờ người ra nhưng vẫn đáp lời Không có nhiệm vụ cụ thể Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ là tăng cường bản thân Chỉ khi đúng trên vị Chí đủ cao mới có thể phát huy tác dụng Nói vậy cũng đúng Nếu thực lực thấp kém Thì có làm mưa làm gió đến đâu Cũng chỉ là gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ Cũng như ninh giả làm nhiều chuyện Như vậy nhưng hắc bạch thần cung thậm chí chẳng có cảm giác gì. Đương nhiên, khác với vương sâm mỗi chuyện ninh giả làm đều là bậc thang cho hành động trong tương lai, ví dụ như bố trí tải. Giám sát đường thành công đã giúp ninh giả quan sát được mọi hành động của giám sát đường rõ như lòng bàn tay, từ đó có thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Trong chuyện này, vương xâm không bằng. Ninh giả, lúc này nghe vương sâm nói vậy. Ninh Dạo hỏi, đẫu sao cũng phải có phương hướng đại khái chứ? Chẳng lẽ vì Tống Cửu Miêu mà người lựa chọn đoạn hồn nhân ma, Vương Sâm không ngờ Ninh Dạ lại suy nghĩ kín kẽ như vậy, đành phải trả lời, gián điệp cấp cao của Mộc Khôi Tông tìm hiểu được. Không lâu sau Hắc Bạch Thần Cung sẽ có một hành động lớn, có lẽ có liên quan tới Mộc Khôi Tông mà thường đoạn hồn là một trong những người phụ trách chuyện này. Tông môn muốn ta có thể tra rõ mục đích của hành động lần này, có liên quan tới mộc khôi tông. Thường đoạn hồn trong tứ cửu nhân ma là một trong những người phụ trách, ninh giả cúi đầu suy. Nghĩ một lúc rồi nói, người chờ ta một chút, nói xong bóng đen đã biến mất, vương xâm không hiểu gì nhưng đành phải chờ đợi. Cùng lúc, tâm thần của ninh giả đã tiến vào thiên cơ điện, khởi động côn lôn kính. Dính tới hành động của tứ cử nhân ma, ninh giả không thể nhìn trộm được, nhưng kế hoạch đã được đặt ra là quá khứ, việc thể suy diễn tính toán của ninh giả sẽ thuận tiện. Hơn nhiều, điều kiện là đối thủ không thi pháp che giấu, cũng may là hắc bạch thần cung không dùng nhiều thủ đoạn bảo mật đối với hành động lần này thật ra người trong tiên môn rất ít khi có ý thức bảo vệ thông tin, trừ phi là đại sự cần bảo mật tuyệt đối. Trong tình huống bình thường bọn họ chỉ che giấu các thứ bảo vật tài nguyên, các bạn đang nghe chuyện trên website. Truyện tinh yêu.net